Trường sinh, chương 513, khoai ý ân kiểu. Thấy Hoàng Tứ Lang trực tiếp đi hướng chuồng chó, đại đầu nhíu mày. Nó muốn làm gì? Chó gà cũng không tha hay sao? Trường sinh không tiếp lời, bởi vì lúc này đại hắc cầu bên trong chuồng chó đã vọt ra, đang hướng về phía Hoàng Tứ Lan, nhe răng điên cuồng sủa, tấn công cắn xé Hoàng tứ lang cũng không nói nhả hướng về phía đầu chó ra một côn trực tiếp đánh cho con hắc cẩu kia kêu bi thương thảm tiết chẳng qua hắc cẩu rất là hùng lệ chính là bị đánh cũng không lưu về phía sau mà vẫn như trước vọt thẳng lên sủa kêu cắn xé Hoàng tứ lang lúc này đã được nội đan tu vi đã khôi phục thân hình dị thường nhanh nhẹn nghiêng người tránh thoát đòn tấn công của hắc cẩu sau đó nhấc chân đem hắc cầu đá bay ra ngoài. Hắc Cẩu bị đá bay đụng vào thùng gỗ bên trong nội viện. Cùng với tiếng thùng gỗ chuyển động ầm ầm, hắc cầu lại lần nữa trở mình nhảy lên, lần nữa hướng hoàng tử lang vội song mà tới. Tới được lúc này, Trừng Sinh cùng đại đầu đã phát hiện, hoàng tử lang chỉ là đánh chó mà không muốn giết chó. Bởi vì hoàng tử lang nếu quả thật nghĩ muốn lấy mạng nó, thúc dục linh khí Một côn là đủ, căn bản không cần bổ chiêu. Xem ra, đại hắc cẩu này đã từng cắn qua nó, đại đầu cười nói. Hàn là, trường sinh cũng cười. Hắn biết rõ, loại động vật như hoàng thử lang vô cùng mang thù Lại không nghĩ rằng, nó thậm chí ngay cả chó đã từng cắn qua nó cũng không buông tha Thật sự là bụng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo làm được cực hạn. Chủ nhân trong phòng nghe được âm thanh lạ trong sân, vội vàng thắp sáng ngọn đèn mở cửa ra xem. Chẳng qua, đợi vợ chồng họ khoác y phục đi xa, Hoàng tử Lang đã rời khỏi. Chỉ còn lại một con đại hắc cầu đã bị đập gãy một chân trốn trong chuồng chó kêu thê lương. Hoàng tử Lang một khắc cũng không chỉ hoãn, sau đó lại đi tới một nhà. Trong tay còn mang theo cây côn mang máu. Lúc này, Hoàng Tứ Lang đi chính là một gia đình giàu có. Vừa tiến vào viện lạc, nó đã đi trước hậu viện. Vẫn như cũ, phá cửa mà vào. Trong phòng rất nhanh, chuyển đến tiếng thét lên của một phụ nhân. Nghe được tiếng phụ nhân kêu cứu, các phòng xá trong sân lần lượt đốt lên đèn. Ngay tại lúc trường sinh cùng đại đầu cho rằng Hoàng Tứ Lang đang đánh phụ nhân. Lại phát hiện Hoàng Tứ Lang cầm lấy tóc của một đại tiểu tử từ trong phòng lôi ra. Tên đại tiểu tử này chằng qua mới 11, 12 tuổi. Tay to mặt lớn, do bị hoàng tử Lang từ trên giường kéo ra, còn chưa kịp mặc y phục, toàn thân chỉ có một cái quần cộc có vá đũng quần. Tiểu man tử dọa sợ, một bên kịch liệt dãy rựa, một bên gào khóc thảm thiết. Hoàng tử Lang cũng không đồng tình. Sau khi đẩy ra ngoài, lập tức cột bóng ra tầng, đổ ập xuống đánh. Nhìn ra được nó rất thống hận tiểu bản tử trước mắt này Thời điểm huy vũ côn bổng mặc dù không quán chú linh khí Nhưng vẫn dùng đủ khí lực Giống như cái loại lực đạo này Đừng nói đánh thương ra thịt Chính là nện gãy xương cốt cũng có khả năng Ngay tại lúc Hoàng Tư Lang đánh tàn bạo đại tiểu tử kia Một trung niên phụ nhân quần áo không chỉnh tề Từ chính phòng chạy xa Người này hẳn là mẫu thân của đại tiểu tử kia Mắt thấy nhi tử bị đánh Giống như điên Xông tới muốn ngăn cản Hoàng tử lang cũng không bởi vì đối phương Là một nữ nhân Mà hạ thủ lưu tình Nhắc chân đem phụ nhân kia đạp ngã Sau đó tiếp tục hủy vũ côn bổng Đại lực cuột đánh Chớp mắt đã đánh tới mười mấy côn Đánh cho đại tiểu tử kia Già chóc thịt bòng Kêu khổ thấu trời Nghe được hậu viện Chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Các gia đình ở sân trước, nhau nhau mang theo đèn lồng, chạy tới hậu viện. Một tên trung niên nam tử, bụng vệ, hẳn là gia chủ, cũng từ hậu viện trong một xương phòng chạy ra. Đi theo phía sau, có một nữ tử trẻ tuổi, hẳn là tiếp thất. Thấy thiếu gia bị đánh, một đám gia đình vội vàng xông tới muốn ngăn cản. Nhưng bọn hắn làm sao lại là đối thủ của Hoàng Tứ Lan Ngao ngao sông lên Lại bị Hoàng Tứ Lang nhắc chân đạp ngã Thấy tình thế không ổn Gia chủ mập mạp Gấp dọng hồ to Anh hùng đừng đánh Anh hùng đừng đánh Chuyện gì cứ từ từ Chúng ta nói chuyện Không gì có thể nói Hoàng Tứ Lang lươn tiếng nói ra Năm trước vào mùa đông Ta ở trước cửa nhà người đi ngang qua Nhóc con này, vậy mà cầm tuyết cầu ném ta, còn đuổi theo mắng ta. Những lời của Hoàng Tứ Lang trực tiếp khiến cho chúng nhân trong hộ viện sửng sốt. Chẳng ai ngờ rằng, đêm khuya tới cửa cũng chỉ bởi vì chút chuyện nhỏ lông gà vò tỏi như vậy. Gia chủ nâng cao bụng phỉnh, trước hết kịp phản ứng. Khuyển tử con nhỏ, làm việc lỗ mãng, anh hùng đại nhân đại lượng, ngàn vạn, Không nên chấp nhặt về hắn, chúng ta nguyện lấy ra ngân lượng vì ngài bồi tội. Ít giả bộ chuyện đó cho ta, Hoàng Tứ Lang trợn mắt chừng nhãn. Tên nhãi nhóc này mới mười mấy tuổi, con mẹ nó tuổi nhỏ sao? Người cái lão heo mập này cũng đừng dùng cái lời gì mà gài bẫy ta. Nói thiệt cho người biết, lão tử cũng không phải là người tốt lành gì, thích nhất là chấp nhặt với người khác. Hoàng tử lang nói xong hướng về phía sau lưng tiểu bản tử lại ra thêm một côn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của tiểu bản tử. Sau đó trên lưng liền có một vết máu thật sâu. Mặc dù bị hoàng tử lang mắng là heo mập thế nhưng gia chủ cũng không dám phát hỏa. Bởi vì những gia đình mà hoàng tử lang đạp ngã lúc trước tới lúc này vẫn còn nằm trên mặt đất không thể đứng dậy. Đủ thấy Hoàng tứ lang là người có bản lĩnh thật sự Hắn cũng không biết giống như Loại người Hoàng tứ lang này Làm sao lại bị con mình trêu đùa nhục mạ Mà trước mắt Hắn cũng không chấp nhật chuyện này Chỉ có thể không ngừng chịu tội Cầu xin Hoàng tứ lang hạ thủ lưu tình Hoàng tứ lang không đánh tiếp Tiểu bàn tử kia Không phải bởi vì gia chủ cầu xin có hiệu quả Mà là tiểu bàn tử Bị đánh tới đầy mình thương tích Phần với nước tiểu đều đã tràn ra. Nó cảm giác đánh không sai biệt lắm mới dừng tay. Thấy Hoàng tử Lan không còn đánh tiếp, bập mạp gia chủ vội vàng mở miệng nói. Đà tạ anh hùng hạ thủ lưu tình. Vương Phúc đâu? Nhanh đi phòng thu chi, lấy 500 tiền đồng đưa cho anh hùng uống rượu. Lăn sang một bên, Hoàng tử Lan thuộm miệng mắng. Lão tử hiện tại nghĩ muốn bao nhiêu tiền bạc mà trả được Còn để ý tới ba dưa hai táo của các ngươi hay sao Hoàng tử lang nói xong Chở tay đem tiểu bàn tử đẩy ra Sau đó thi xuất thần pháp Vượt nắp băng tường Chạy tới một chỗ khác Thấy hoàng tử lang bay tới trước Trường sinh cùng đại đầu biến mất thân hình Đi theo phía sau Thời điểm di động Đại đầu thấp giọng hỏi Vâng ra Ngài thấy gia hỏa này như thế nào? Thật tình Trường sinh thơ miệng nói Đại đầu cho rằng trường sinh không minh bạch ý của hắn Ta hỏi chính là gia hỏa này Có thể kết giao hay không? Ta biết rõ Trường sinh gật đầu Chẳng qua trước mắt còn nhìn không ra Người không mang thù Khẳng định không nhớ ơn Nhưng người mang thù Cũng không nhất định sẽ nhớ ơn Hơn nữa người phát hiện không Nó mặc dù không có giết người, ra tay vẫn là dân nặng. Nếu như chúng ta không theo nó, nó khả năng ra tay sẽ nặng hơn. Giết chết những người này cũng có khả năng. Ân oán rõ ràng, cố nhiên là ưu điểm nhưng cực đoàn quá khích, liền không thể làm. Nó chung quy không phải là người, cũng không thể hy vọng nó làm việc đồng dạng với người. Đại đầu đối với Hoàng Tứ Lang ấn tượng cũng không tệ. Ngươi nói rất đúng, nó chung quy không phải là người." Trưởng sinh nói tiếp. Thời điểm hai người nói chuyện, Hoàng Tứ Lang đã lần nữa tìm được mục tiêu, cũng đã bắt đầu báo thù. Mục tiêu lần này là một gia đình giàu có. Chẳng qua mục tiêu của nó cũng không phải là gia chủ, mà là môn phòng. Hơn nữa, vừa đánh vừa nói chuyện. Nó nói, mỗi năm ngày nào nó cũng từ trước cửa gia đình này Tránh mưa, bị đối phương mắng đuổi đi Nó thậm chí, ngay cả những ngôn ngữ đối phương ngày đó mắng nó cũng nhớ được Trường sinh cùng đại đầu ở nơi xa ẩn thân đứng xem Hoàng Tư Lan sở dĩ trần thuật đối phương làm ác Hẳn là có hai dụng ý Một là khiến cho đối phương minh bạch Tại sao mình bị đánh Còn có chính là nói cho trường sinh với đại đầu Nó tại sao lại phải đánh những người này Trong thành cũng có quan binh trực đêm Hoàng tứ Lang đuổi hộ báo thủ gà bay chó chạy Tự nhiên kinh động tới quan binh Nhưng nó vượt nóc băng tường Tới lui vô ảnh Đi vô tung Quan binh vừa mới nghe tiếng đi tới một nhà Nó đã sớm rời đi Cũng chạy tới chỗ khác Không chỉ là người khi dễ nó Ngay cả chó Hoàng tứ lang cũng không buông thà Hết thể tìm tới Những con chó kia Rồi gõ gậy trần Trong đó có một gia đình Chó đã chết Lúc này cũng không phải là lúc Thái bình thịnh thế Bách tính trải qua cuộc sống Cũng rất khó khăn Chó chết cũng không đỡ bỏ trốn kỹ Thường thường sẽ lột ra ăn thịt Hoàng tứ lang tìm tới cửa Phát hiện con chó gặp nó lúc trước đã chết Thậm chí Thấy được da chó bị người ta treo trên tường phơi nắng Còn có hai cái chảo Đại đầu nguyên bản nghĩ rằng Muốn mời chào Hoàng Tứ Lang vì triều đình hiệu lực Đợi tới lúc chứng kiến Hoàng Tứ Lang làm việc Hắn liền dần dần từ bỏ ý nghĩ này Cũng không phải nói Hoàng Tứ Lang báo thù không đúng Mà là trong lời nói của Hoàng Tứ Lang Lộ ra thù tính Hoàng Tứ Lang khả năng rất giảng nghĩa khí Nhưng cách nó đối nhân xử thế, rõ ràng cùng với chúng nhân phe mình một trời một vực. Giống như loại người Hoàng Tứ Lang có thể vì bạn bè, cũng không thể coi là đồng đội. Đều nói, dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó khăn. Hoàng Tứ Lang suốt mấy năm qua nghèo túng, không ít lần bị người ta khi nhục. Không có linh khí tu vi Nó cũng không đào được phần mộ Không có linh khí tu vi Nó cũng không đào được mộ lớn Thật vất vả đào ra được chút Đồ vật chôn cùng Thời điểm trao đổi Không tránh khỏi bị gian thương bóc lột Đối với những gian thương Vô lương bóc lột bản thân Hoàng Tư lang tự nhiên sẽ không bỏ qua Trực tiếp tìm tới cửa Đem 5 ngón tay phải của đối phương Toàn bộ bẻ gãy Sở dĩ bẻ gãy năm ngón tay phải của đối phương Chính là vì ngày đó Đối phương tính hồ nó Chính là dùng 5 ngón tay phải Để gẩy bản tính Kế tiếp Hoa Tứ Lang từng cái trả thù Trước sau đi qua 10 chỗ địa phương Chỗ đến Không khỏi gà bay chó chạy Kêu thảm thiết Thảm nhất Hẳn là tên ti khố trước đây Lừa gạt nội đan của nó Hoàng tử lang sau khi mất đi nội đàn liền biến thành lão đầu. Tì khố vài năm chưa thấy nó cho rằng nó đã chết. Lúc này hoàng tử lang đột nhiên tới cửa khiến cho ti khố kia trực tiếp bị sợ choáng váng. Vội vàng quỳ xuống đất dập đầu liền thành cầu xin tha thứ. Hoàng tử lang chờ đợi ngày này đã quá lâu. Đối mặt với kiểu nhân cầu xin nó cũng không có mềm lòng. Trực tiếp Một côn đánh gãy tay trái người cũng biết Mấy năm qua Ta đã trải qua như thế nào Trong lúc đối phương Đang kêu gào thảm thiết Hoàng tử Lang lại lần nữa Vùng mạnh côn bổng Đánh gãy tay phải Ta xem ngươi là bạn bè Thành thật đối đãi Ngươi lại dám gạt ta Ta nếu như Không dùng thành tâm đối đái Không phòng bị ngươi Giống như cái loại ngu rốt tâm trí như người Cũng có thể gạt được ta hay sao Hoàng tư lang lại một lần nữa Đánh gãy chân trái của đối phương Bán bạn cầu vinh Người thật sự là xúc sinh cũng không bằng Chân phải của ti khố Cũng không thoát khỏi Lần này Đau đớn kịch liệt Khiến cho ti khố hôn mê Hoàng tư lang cũng không để ý tới Phụ nhân đang dọa tới mức Run lầy bẫy trên giường Xoay người ra khỏi phòng Lại hướng nơi khác Còn có một chỗ cuối cùng Đại đầu nói ra Hoàng tươi lang trước đây đã từng nói Bản thân có 18 kiều nhân Tới lúc này Nó đã đi qua 17 chỗ Chó không tính Dọc đường nó còn đánh 7-8 con chó Chó khiêu xác dị thường linh mẫn Có thể người thấy Mùi động vật trên người nó Ra hỏa này chỗ tới Tất cả chó cũng sẽ hướng nó sủa kêu Thế nhưng Có chút ít chó bị buộc Hoàng tử Lan cũng không làm khó chúng nó Nó đánh đều là Chó thả nuôi Hẳn là những con chó này trước đây đã từng đuổi nó Nơi cuối cùng Hoàng tử Lang đi Là quân doanh Thành Bắc Tới được bên ngoài quân doanh Hoàng tử Lang dừng lại xoay người Nhìn về phía trường sinh cùng đại đầu Lúc này Ẩn thân phù trên người hai người Đã mất đi hiệu lực Nó có thể chứng kiến thấy hai người Vương ra, ta muốn giết người. Hoàng Tư Lan nghiến răng nghiến lợi. Người nghĩ giết người nào? Trường sinh thuộc miệng hỏi. Một nữ nhân. trưởng sinh chương 514 Phụ lòng tin nhầm. Trường sinh cũng không hỏi tới Hoàng tử Lan muốn giết nữ nhân kia cùng nó có quan hệ như thế nào. Cũng không hỏi thăm nữ nhân kia vì cái gì sẽ ở trong quân doanh. Chỉ là hướng Hoàng tử Lang dơ tay rồi ý bảo nó tự làm quyết định. Thấy trường sinh không có can thiệp, Hoàng tử Lan lại lần nữa quay đầu nhìn về phía đại đầu ở một bên. Đại đầu thơ miệng nói ra, chúng ta cũng không biết tiền căn hậu quả. Giết hay không Chính người tự nhìn xem chứ sao Thấy hai người cũng không có phản đối Hoàng Tứ Lang xoay người Đi hướng quân doanh Nó cũng không thi triển thổ hành độn thuật Mà là đi bộ Đợi tới khi Hoàng Tứ Lang đi xa Đại đầu mới mở miệng nói ra Vương ra Có nên để nó cùng chúng ta đi Tân Lai hay không Trường sinh không có tiếp lời Chuyến đi Tân La lần này Chúng nhân phe mình sẽ cùng giặc qua thất đại gia tộc, xung đột chính diện. Đối phương yên nhất cũng có tới mấy trăm người, mà bên mình chỉ có 5 người. Song phương thực lực chênh lệch quá mức cách xa, quả thực cần ngoại lực tương trợ. Mà Hoàng Tứ Lang chính là động nguyên Tu Vi, lại có rất nhiều dĩ năng. Nó nếu như gia nhập, đối với chủ nhân phe mình là có chỗ tốt. Phàm là sự việc đều có lợi và hại hai mặt. Nếu như mang theo hoàng tử Lang đi Tân La, nhất định sẽ có rất nhiều tai hại. Đầu tiên, chính là hoàng tử Lang cùng với chủ nhân phe mình khuyết thiếu ăn ý, thời khắc mấu chốt rất khó hợp tác phối hợp. Điều nữa là hoàng tử Lang tính tình thô bạo, ưa thích hành động theo cảm tính, Vạn nhất thời khắc mấu chốt không nghe chỉ huy, tự tiện hành động nên có khả năng đem chúng nhân phe mình kéo vào hiểm cảnh. Cần phải biết rằng, một tên đồng đội tự cho là đúng đáng sợ hơn so với một đám địch nhân hùng ác. Bốn phía quân doanh có hàng rào chống ngựa. Lúc này, Hoàng tử Lang đã chạy tới bên ngoài rào chắn. Rào chắn có khe hở rất lớn. Lúc tới gần, Hoàng Lang liền hiện ra nguyên hình Tông người xuyên qua rào chắn. Bản thể của nó là một con hoàng thử lang màu đen. Thân hình cũng không quá lớn. Giống như hoàng thử lang thông thường. Sau khi xuyên qua rào chắn. Hoàng thử lang lập tức biến trở về hình người. Chẳng qua. Nó biến hóa lần này. Không phải là nam tử áo vàng. Mà là một trẻ tuổi binh sĩ. Thân mặc quân trang. Trong doanh địa. Có binh sĩ tuần tra trực đêm Nhìn thấy Hoàng Tứ Lang Đội ngũ binh sĩ trực đêm Cho rằng nó là ban đêm Đi ra đi vệ sinh Cũng không có vạn hỏi ngăn trở Sau khi gặp mấy tên binh sĩ trực đêm Hoàng Tứ Lan liền biến thành Hình dạng của một tên binh sĩ tuần tra Cùng lúc đó Trong tay cũng có cầm theo Một thanh đồng thương Thanh đồng thương này Là Hoàng Tứ Lang dùng linh khí huyện hóa mà xa Biểu hiện so với đồng thương thật giống nhau như đúc Doanh địa nơi này thuộc về đóng quân lâu dài Vì vậy ngoại trừ quân chướng Trong doanh địa cũng không có thiếu phòng xá Hoàng Tứ Lang mấy phen biến hóa Tránh thoát mấy đội ngũ binh lính tuần đêm Cuối cùng đi tới một chỗ biển lạc Ở bên trong doanh địa Sau khi Hoàng Tứ Lang leo tường vào viện Trường sinh cùng đại đầu liền không thấy nó Hai người chỉ có thể ngưng thần yên tĩnh Nghiêng tai lắng nghe Nó có phải muốn giết Là thiết tử trước đây của nó Đại đầu thơ miệng hỏi Có khả năng Trường sinh nhạy gần đầu Thiết tử là tục ngữ Của Hà Bác Đạo Ý tứ cùng với người tình Không sai biệt lắm Nhưng chỉ Là có hàm chứa nghĩa sống Nếu như nó bắn to trỉ rủa Nữ nhân kia có lẽ còn khả năng sống Đại đầu nói ra Trường sinh gần đầu lần nữa Hoàng tứ lang mới năm qua Cực kỳ nghèo túng Hẳn là trong bụng đầy oán khí Nếu như oán khí có thể phát tiết ra Nó khả năng Sẽ còn thả cho nữ nhân kia một ngựa Trước lát sau Hoàng tứ lang trở ra Trong quân danh cũng có truyền ra âm thanh lạ. Đợi Hoàng Tứ Lang tới gần. Đại đầu mở miệng hỏi. Giết rồi à? Tì Ti tiện tiện nhân, làm sao có thể lưu nạt? Hoàng Tứ Lang thở dài một cái. Một bộ đại thủ được báo, oan khí tiêu hết. trưởng sinh xoay người đi về phía nam. Hắn mặc dù miệng không nói gì, nhưng trong lòng đối với Hoàng Tứ Lan có nhiều bất mãn. Bình tĩnh mà xem xét Hắn cũng không đồng tình Với cách làm của Hoàng Tứ Lan Bởi vì cái gọi là Một ngày ân ái Vợ chồng trăm năm Coi như đối phương phản bội nó Cần phải niệm tình cảm lúc trước Cũng không cần thiết Lấy tính mạng đối phương Đại đầu cùng với trường sinh Sớm chiều ở chung Đối với hắn có nhiều hiểu rõ Thấy hắn như mày Liên biết rõ Hắn không quá muốn cùng Hoàng Tứ Lan có quá nhiều quan hệ. Vì vậy, liền hướng Hoàng Tứ Lang mở miệng. Chúng ta lần này đi, nguy hiểm vô cùng. Người vẫn là không nên cùng chúng ta đi. Lời này của tướng quân đã sai rồi. Hoàng Tứ Lan nghiêm túc nói ra. Ta tuy là dị loại, nhưng cũng biết tri ân đồ báo. Huống tri tâm nguyện của ta đã xong. Sinh tử đã không để ý. Thấy trưởng sinh không tiếp lời Đại đầu liền biết rõ Hắn cũng không thay đổi chú ý Vì vậy lần nữa nói ra hào ý của ngươi Chúng ta tầm lĩnh Giúp ngươi thu hồi nội đan Chẳng qua là tiện tay mà thôi Ngươi cũng không cần canh cánh trong lòng Nghe được lời của đại đầu Hoàng Tứ Lan nhớ mày hỏi Lúc đầu đã nói rõ rồi Làm sao đột nhiên lại thay đổi Thế nhưng là trách ta lòng dạ hẹp Đối mặt với người phụ ta Không lấy đức bảo án hay sao Hoàng Tư Lan một câu nói chúng đầy đầu nghẹn lời do dự Không lập tức tiếp lời Thấy tình hình này Hoàng Tư Lan có vẻ hơi tức giận Ta biết rõ Vương gia cùng tưởng quân Xem ta không nổi khinh thường cùng ta là bạn Mà ta cũng không phải Thấy người làm sang bắt quảng làm họ Chỉ là nhận ân tình của các người nghi muốn tạo ơn bảo đáp mà thôi Ây da, lão huynh người đã hiểu lầm Đại đầu lung tung nói Chúng ta nào có xem thường ngươi Chỉ là lần này Chúng ta làm sự tình quá mức nguy hiểm Hơn nữa Có một số việc không tiện để cho ngoại nhân biết rõ Hoàng tử Lang vốn một mực đi theo phía sau hai người Nghe đại đầu nói như vậy Liền dừng bước lại Dùng ánh mắt phức tạp nhìn đại đầu Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều Tiện tay mà thôi, người cũng không cần treo ở trong lòng Cứ như vậy từ biệt, hữu duyên gặp lại nha Đại đầu hướng Hoàng Tứ Lang chắp tay cáo biệt Rồi chuyển bước, đuổi kịp trường sinh Hai người thi xuất thần pháp, bay về hướng nam Mấy lần lên xuống sau đó xoay người nhìn lại Chỉ thấy Hoàng Tứ Lang vẫn như cũ đứng nguyên tại chỗ Cũng không có theo kịp Vâng ra, gia hỏa này kỳ thực cũng không tính qua xấu Chẳng qua là do quá út ức Bảo thù cũng rất bình thường Đại đầu nói ra Ta cũng không nói nó xấu Trường sinh thôi miệng nói Bảo thù cũng không sai Nhưng nó không nên giết nữ nhân kia Thay đổi thất thường Thủy tính dương hoa Quả thực là đáng hận Đại đầu nói Trường sinh lắc đầu Có thể hận là thật Nhưng tội của nàng không đáng chết Người thủy chung không minh bạch Nó cuối cùng sai ở chỗ nào Tại đầu không sẵn sàng cho nắm Nghi hoặc nhìn về phía trường sinh Trường sinh mở miệng Đều nói Một ngày ân ái Vợ chồng trăm năm Dù sao cũng từng có quan hệ ra thịt Coi như nàng sau đó Thay lòng đổi dạ Niệm tình cảm lúc trước Nó cũng hẳn không nên ngoan thủ Đây là thứ nhất Điều này đại đầu cũng đã nghĩ đến Nhưng hắn không nghĩ tới Còn có lý do thứ hai Trường sinh tiếp tục nói Thứ hai Cổ nhân nói Giang sơn dễ đổi Bản tình khó rời Một người tính tình như thế nào Khi thực từ lúc nhỏ đã hiện ra manh mối Tới lúc mười mấy tuổi Liền triệt đề vững chắc Rất khó lại thay đổi Cũng liền nói Nữ nhân di tình biệt luyến Lúc đầu Vốn cũng không phải là người trung trinh một lòng Mà Hoàng Tứ Lang lại sai lầm đem nó coi như là người trung trinh Nó nhìn người không chuẩn, lung tung dùng tình Kết quả làm ra tình cảnh hôm nay Nó không tự kiểm điểm bản thân trước Là nhìn người không chuẩn Mà lại đem toàn bộ sai lầm đẩy lên trên thân của nữ nhân kia Không thể nói nó tâm thuật bất chính Ít nhất cũng không đủ công bằng Nghe được lời của trường sinh, đại đầu bừng tỉnh đại ngộ. Vương gia cao kiến. Hóa ra là chuyện như vậy. Lừa chính là lừa, ngựa chính là ngựa. Gia hỏa này, đem con lừa biến thành bạch mã. Rồi lại trách con lừa, chỉ biết xoay quanh lôi mài, không thể rong rủi ngàn dặn. Sau đó liền sinh ra bất mãn, đem người ta giết đi. Đúng, trường sinh gật đầu. Phụ lòng người chân thành Cố nhiên là sai Mà tin nhầm người chân thành Đồng dạ cũng có sai Cần phải biết Không phải tất cả mọi người Đều chịu nổi chân thành Không rõ thật giả Không phân biệt thực hư Liền tùy tiện kết giao Cuối cùng bị đối phương phụ lòng Người nói sai tại người nào Có phải hay không nên đánh Đại đầu thật lòng khâm phục Thật sự là nghe vua nói một buổi Thắng đọc sách 10 năm Trường sinh không tiếp lời đại đầu Tiếp tục nói Ta không mang nó đồng hành Còn có mấy cân nhắc khác Một là năm người chúng ta đã có ăn ý Đột nhiên thêm người Rất dễ dàng đánh loạn tiết tấu của chúng ta Hai là Nó nếu như tham chiến hỗ trợ Chúng ta nhất định phải bảo vệ nó chu toàn Nó nếu như gặp phải nguy cấp Chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Còn có cuối cùng một điểm Chính là người không phải là thảo mộc Ai có thể vô tình Nếu như nó bất hạnh chết trận Chúng ta nhất định Lòng mang ái náy canh cánh trong lòng Nếu như huyết chiến không chết Tất sẽ kết xuống hữu nghỉ Lấy tính tình của nó Ngày sau rất có thể sẽ dẫn xuất Giao họa Vậy mà không muốn thâm giao Hay là giữ khoảng cách Thì tốt nhất do thiên mệnh thì hơn Thời điểm hai người nói chuyện đã trở về Nghĩa Trang Thành Nam, dương khai đám người đã đợi chờ đã lâu, thấy Hoàng Tứ Lang không cùng hai người trở về, ba người như chút được ánh nặng bởi vì bọn họ cũng không muốn để cho Hoàng Tứ Lang đồng hành tham chiến. Trường sinh cùng đại đầu chỉnh đốn thỏa đáng, năm người gọi tới tọa kỵ rời khỏi Nghĩa Trang suốt đêm đi về hướng đông. chương sinh chương 515 nghị định chiến lược. An Đông cùng Tân La cách nhau một con sông lớn, cũng không lâu lắm, một đoàn người tới được bờ sông. Trên sông có cầu đá rất lớn, hai bờ sông cũng không có binh sĩ canh khác. Theo lý thuyết, biên giới hai nước hẳn là có binh sĩ song phương canh gác. Nhưng Tân La chính là nước phụ thuộc của Đại Đường. Dù là nó đã nhiều năm Không có tiến cống chiều bãi, trên danh nghĩa vẫn là nước phụ thuộc. Lại thêm con sông lớn tên là Lục Nga, thật sự cũng không phải quá rộng. Rất nhiều địa phương có thể dục ngựa mà qua. Như vậy, song phương liền không cần thiết phải binh đóng quân. Canh 4, canh 3, một đoàn người tiến vào khu vực Tân La. Sông Lục Nga ở bờ đông cũng có một thành trì rất lớn. Bởi vì thời gian gấp, chúng nhân liền không vào thành Chẳng qua ở ngoài thành cũng có thể thấy rõ bộ phận phòng ốc cùng với kiến trúc trong thành Trình thể cảm giác so với An Đông Thành đỡ hơn một chút Ít nhất cũng không có điều hưu tan hoang Sau khi bước vào khu vực Tân La Một đoàn người vốn là hướng về phía đông mấy trăm dặm Sau đó lại dọc theo quan đạo lao nhanh xuôi nam Dọc đường thỉnh thoảng có thể chứng kiến thành trì lớn nhỏ không đều. Đều nói, Bách tính Tân La áo cơm không lo, có chút nói quá sự thật. Nhưng dân chúng nơi đây, rõ ràng so với đại đường Bách tính thì muốn tốt hơn rất nhiều. Truy cứu nguyên nhân cũng rất đơn giản. Một là những năm gần đây, Tân La coi như Thái Bình, không có bộc phát qua đại hình chiến sự. Hai là được lợi. Ở thời kỳ ban đầu Do đại đường hết sức tương trợ Mới đầu Bán đảo Tân La có Cao Ly Bách Tể Tân La 3 tiểu quốc gia Tân La là yếu ớt nhất Thường xuyên bị Cao Ly Cùng với Bách Tể ước hiếp Về sau hướng đại đường Tiến cống xưng thần Thỉnh cầu đại đường xuất binh Băng trợ bọn họ tiêu diệt Cao Ly Cùng với Bách Tể Cứ như vậy Tân La mới có thể nhất thống ban đảo Trường sinh đã từng chủ chính hộ bộ Bên trong khổ phòng của hộ bộ Có công văn Hắn nhìn qua không ít Đối với Tân La cùng đại đường nguồn gốc Cũng có nhiều hiểu rõ Thời điểm đi đường liền hướng chúng nhân phe mình giảng thuyết Chuyện lúc trước Trước kia Tân La mặc dù đối với đại đường Tiến cống xưng thần Kỳ thực đại đường cũng không có bạc đãi bọn hắn Cũng không có bóc lột Cái gọi là tiến cống Thường thường Là người đưa ta một con dê Đại đường sẽ trả lại một con trâu Tân La gặp tai họa Đại đường thà rằng dân chúng của mình đói bộ Cũng sẽ đẩy lương thực cứu tế Tân La nhận giả qua khi dễ Đại đường dù là nê Bồ Tát qua sông Tự thân khó bảo toàn Cũng sẽ phái bình giúp nhân gia đánh trận Kỳ thực Ở trên thân của Tân La Đại đường không được chỗ tốt gì Trừ đương triều hoàng đế Có thể hưởng thụ Ngoại bang xứ giả tới đây Chiều bái hư vinh Chân kim bạc trắng Là một chút cũng không có Ngược lại còn phải bỏ ra không ít Về sau Tân La nhất thống bán đảo Đại đường liền không có tác dụng gì Thêm nữa đại đường quốc lực Đang suy yếu Cho rằng không được chỗ tốt của người ta Cuối cùng Tân La chậm rãi liền không tới Đương nhiên cũng không thể Đem tất cả sở suốt Đều đẩy lên trên thân của người ta Hoàng đế đại đường Luôn luôn đem hoàng đế Tân La Xem như thần tử của mình Trong lời nói Thường xuyên có khuyết thiếu tôn trọng Cũng là một trong những nguyên nhân Khiến cho Tân La xa lánh đại đường Chẳng qua trước mắt Tân La mặc dù không chiều cống đại đường Lại cũng không cùng đại đường Chiệt đề trở mặt Hơn nữa Tân La cho tới bây giờ Vẫn thường xuyên bị giặc qua quấy nhiễu. Bọn họ đối với giặc hoa cũng là hận thấu xương. Tới giữa trưa, chúng nhân đi qua một chỗ thành trì. Bởi vì tùy thân không mang theo lương khô, chúng nhân liền vào thành nghỉ chân chuẩn bị chu ít lương khô. Tân là có ngôn ngữ của chính mình, cùng với tiếng Hán hoàn toàn bất đồng. Chúng nhân ai nghe cũng không hiểu, chẳng qua... Phan tự của Tân La cùng với đại đường giống nhau như đúc, bất kể là bảng hiệu bên ngoài khách điếm hay là thẻ bài đồ ăn trong tiệm tất cả mọi người có thể xem hiểu. Cơm canh của Tân La cùng với đại đường cũng rất tương tự, cũng là đồ ăn gạo, ăn thịt cũng có nhưng không nhiều, cả ướp muối cũng không ít. Cơm nước song xuôi, đợi chủ quán mang ra bánh nước áp trào. Bên ngoài đã bắt đầu có trời mây hạ mưa Ngoại trừ 5 bộ áo tươi mũ rộng vành Chúng nhân còn mua không ít Phải nỉ không thấm nước Bởi vì tất cả mọi người đều mang theo điệm chăn Trường sinh còn làm ra hai bao rực vật lớn Mấy thứ này cũng không thể bị mưa làm cho ướt Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn không thể lên đường Chúng nhân liền lưu lại tại chỗ uống rượu nói chuyện Rượu nơi đây cũng chính là rượu nếp than Hầu như không có mùi rượu Chỉ ngang với uống nước Vâng ra Chỗ kia cách nơi này có xa lắm hay không? Đại đầu mở miệng hỏi Căn cứ điện đồ Vị trí của dần hổ Hàn là ở giang nguyên đạo của Tân La Cách nơi này cũng tới 1.500 dặm Trường sinh nói Bọn họ cũng đặt tên đạo hay sao? Đầu to truy vấn Trường sinh nhẹ gần đầu Tân La tham khảo quy chế địa vực của đại đường Đại đường có 15 đạo Bọn họ có 9 đạo Giang Nguyên đạo Nằm ở khu vực trích đông chính nam Thế Hoa Quốc Là ở vị trí nào của Tân La Đại đầu lại hỏi Trường sinh đổ ra chút rượu Ở trên bàn vẽ ra một chút Hoa Quốc Là ở khu vực đông nam của Tân La Ngươi mới vừa nói Ở phía đông là biển hay sao Đại đầu tiếp tục truy vấn Đúng, trường sinh gần đầu Nghe được lời của trường sinh Đại đầu như mày Nếu như lời ngài đã nói lúc trước Đám giặc qua kia có thể trực tiếp đi thuyền Ở trên biển tranh thủ tới nơi đó Trường sinh gần đầu lần nữa Đúng, bọn họ rất có thể Đã tiến tới Giang Nguyên Đạo. Nếu như nửa đường không phát sinh ngoài ý muốn. Hẳn là sẽ tới trước so với chúng ta. Tính toán trước đây của ngài. Có vẻ đã quá hạn. Đại đầu lại nói. Tháng 3 khẳng định. Không phải là tháng mà dần hổ suy yếu nhất. Thế thời gian cụ thể là như nào? Mặc dù đại đầu. Hỏi cũng không có tinh chuẩn. Trường sinh lại biết rõ. Hắn muốn hỏi cái gì. Ngày 18 tháng 3. Chính là ngày dần của tháng này Đại đầu trợn trừng mắt nhớ lại tính toán Chúng ta tại Bất Hàm Sơn Đêm đó là ngày 14 Trên đường chỉ hoãn 2 ngày Hôm nay là 16 18 Không phải là ngày kia hay sao Đúng Canh năm ngày kia Chính là giờ dần ngày dần Trường sinh nói ra Cũng là thời điểm Mà dần hổ yếu nhất trong tháng này Thất đại gia tộc nếu như xuất thủ Vô cùng có khả năng sẽ chọn canh giờ này Đám người đại đầu chậm ngầm suy nghĩ Trường sinh lại lần nữa nói ra Chẳng qua Loại khả năng này tính cũng không lớn Thất đại gia tộc đã là tinh nhuệ của Sạc Hoa Cũng là đòn sát thủ cuối cùng của Sạc Hoa Trừ khi bất đắc sĩ Bằng không Bọn họ không cần thiết Tốn binh hào tướng Phong hiểm cường công cầu nhanh Ngắn ngồi chầm mặt duy Nhất mở miệng Vương ra ngài suy tính như thế nào Vấn đề này của Dư Nhất Hỏi vô cùng minh mông Nhưng cũng rất cần thiết Bởi vì trước khi động thủ Nhất định phải rõ ràng Mục đích trận chiến này là như thế nào Chỉ có rõ ràng biết rõ Trận chiến này cần phải đạt Loại mục đích gì Sau này khi động thủ Mới có thể bắn tên trúng đích Nếu như ngay cả mục đích cũng không rõ ràng Sau khi động thủ Tất sẽ lộn xộn Trường sinh bưng chén rượu Lên uống không ít Cùng lúc đó hơi suy nghĩ Đợi tới khi đặt chén rượu xuống Rồi mở miệng nói Tác dụng của địa chi Chúng ta cũng biết Chính là cảm ứng dân tâm Duy trì long khí Chẳng qua trước mắt Tân La đã cùng với đại đường nội bộ lục đục. Dân chúng Tân La chắc chắn sẽ không tâm hướng đại đường. Coi như chúng ta bảo vệ dần hổ, đối với duy trì quốc vận đại đường có vẻ như tác dụng không lớn. Chẳng qua trước mắt có một vấn đề, đó chính là chúng ta cũng không biết địa chi cảm ứng dân tâm cụ thể phạm vi là như thế nào. Cũng có khả năng dân hổ cảm ứng phạm vi không chỉ giới hạn. Tân La cũng có bao quát Đăng Châu cùng tế Châu của đại đường vì vậy chúng ta chuyến này vẫn phải tận lực bảo trụ dần hồ mới được trường Sin nói xong tất cả mọi người không có tiếp lời bởi vì Tr trường sinh nói rõ ràng còn chưa hết hơi dừng lạiường Sin tiếp tục nói chúng ta cũng không biết giặc oa chui vào Trung thổ cụ thể có bao nhiêu người lại khai trước đây tính toán, hẳn là vượt qua 5000. Hậu kỳ chúng ta liên tiếp giết chết một ít, nhưng giặc oa lưu lại trung thổ, hẳn là cũng không dưới 3000 người. Trong này có không bao quát thất đại gia tộc sau này đi tới. Riêng 3000 giặc oa này cũng đủ để khiến cho chúng ta sứt đầu mẻ trán, nên như lại thêm thất đại gia tộc. Chúng ta kiên tiếp tất sẽ đáp ứng không xuể. Một trận này nếu như đánh tốt Chúng ta áp lực sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu như đánh không tốt, ta sẽ đỡ trái hở phải, mệt mỏi, ứng đối. Vì vậy, trận này rất trọng yếu. mấy đầu, trường sinh một mực nhìn đám người đại đầu coi như huỳnh đệ. Nhưng đám người đại đầu lại chưa bao giờ quên hắn là cấp trên của mình. Nếu không phải thật sự cần thiết, lúc trường sinh nói chuyện, bọn họ đều sẽ không dễ dàng đánh gãy. Trường sinh lại lần nữa nói ra Bá đại gia tộc chạy tới Trung Thổ Trong đó có một gia tộc Lập tức chạy tới Thư Châu Cùng chúng ta giao tranh Mặc dù chúng ta cuối cùng Đem bọn họ toàn bộ lưu lại Nhưng cũng bỏ ra Đại giới vô cùng nghiêm trọng Mà đấy mới chỉ là một trong bát đại gia tộc Hơn nữa là chuẩn bị không đủ khinh địch chủ quan Lúc này Chúng ta ưng đối là thân đại gia tộc còn rơi lại Muốn tiêu diệt toàn bộ tuyệt không có khả năng Chỉ có thể cố gắng đạt tới giết nhiều Thấy trưởng sinh không nói thêm gì nữa Dương Khai mở miệng Thơ đại gia tộc bị chúng ta lừa gạt trở về Hoa Quốc Sau khi tỉnh ngộ Nhất định biết rõ chúng ta điều hổ về núi Là để tranh thủ thời gian tìm kiếm địa chi Đã như vậy Bọn họ vô cùng có khả năng Đón được chúng ta kế tiếp sẽ chạy tới Tân La Hơn nữa, tam lăng sâm mặc dù cùng với bọn họ không hòa hợp Nhưng cuối cùng cũng là rắn chuột một ổ Bên trong giặc hoa có nhiều tử khí cao thủ Cũng có thể lợi dụng linh khí tín vật chuyển lại tin tức Vạn nhất, đám người tam lăng sâm trước khi chết nghĩ cách thông tri thất đại gia tộc Vì vậy, thất đại gia tộc sẽ trước giờ đi tới khu vực của dân hồ Dĩ giật đại lao, chậm đợi chúng ta tiến đến Đúng là như vậy, trường sinh gần đầu, bọn họ nên biết chúng ta sẽ đến, vì vậy chúng ta không quản khi nào động thủ, đều rất khó làm được xuất kỳ bất ý. Trận chiến này đã định trước, thì triển thì có khả năng, nhưng hung hiểm vô cùng. Trường sinh chương 516 Đơn độc Viễn trình Trường sinh nói xong Đóng người đại đầu tất cả đều gật đầu Cổ ngữ nói Mọi thứ có chuẩn bị sẽ thuận lợi Không chuẩn bị sẽ khó khăn Không quản làm gì Tiền kỳ đều phải tiến hành chu đáo chặt chẽ Chủ hoạch cùng chuẩn bị Làm việc như vậy Đánh trận cũng như thế Trường sinh tiếp tục nói Chúng ta ở trên biển chứng kiến giặc hoa ngồi đội thuyền Ngày thứ ba Lên trực tiếp lên đất liền Hồi kinh cứu giá cũng mất 3 ngày Đi Nga Sơn lại trì hóa 1 ngày Giúp Trường Trần Nhân đánh hạ Hàn Trung mất 3 ngày Hướng Bắc tìm kiếm xỉu nghiu đến nay dùng 4 ngày Cứ như vậy tính ra Thời gian nhìn thấy giặc hoa trên biển Tới nay đã tổng cộng nửa tháng Lúc này Hàn là đầy đủ thời gian để giặc hoa trở lại bản thổ Rồi chạy tới Tân La. Không có gì bất ngờ xảy ra. ra qua lúc này đã ở khu vực của dân hộ. Hơn nữa bọn họ biết rõ chúng ta rất có thể sẽ đi qua. Vì vậy, mục đích của bọn họ tất sẽ không phải ngồi đợi tới ngày dần, giờ dần. Mà sẽ nắm chặt thời gian, bố trí cạm bẫy, đợi chúng ta chui đầu vô lưới. Chúng nhân gật đầu lần nữa, biểu thị đồng ý với suy luận của trường sinh. Trường sinh tiếp tục nói. Trước mắt tình huống chúng ta biết rõ bọn họ là ở chỗ đó Bọn họ cũng biết chúng ta sẽ tranh thủ đi vào Mà chúng ta đã như vậy chạy tới Tân La Đàn lên chúng ta khi cùng với đám người tam lăng xâm ở Bất Hàm Sơn gặp nhau Đã thăm dò ra được quy luật suy yếu của thập nhị địa trì Hậu quả trực tiếp chính là chúng ta biết rõ bọn họ sẽ ở lúc nào động thủ Mà bọn họ cũng biết chúng ta biết bọn họ sẽ lúc nào động thủ là cái khác, song phương đều biết mình biết người, người nào cũng không có yêu thế, Dự Nhân nói "Đúng, ta chính là có ý này." Trừng Sinh gật đầu. "Chúng ta thời điểm làm chuẩn bị, bọn họ khẳng định cũng đã chuẩn bị." Trừng Sinh nói xong một mực không nói lời nào. Thích Uyển Minh ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái. "Ta nói hai câu." "Ha ha, chân Hán tử càng ngày càng có quan uy." Trước khi nói chuyện Còn phải ho khan hai tiếng Đại đầu trêu ghẹo chế nhạo Thế quyền Minh cũng không để ý tới đại đầu Mở miệng nói Nghĩ muốn được việc Đơn giản nhất là thiên thời Điện lợi nhân hòa Bây giờ là tháng 3 Thời điểm dần hổ suy yếu nhất là tháng 1 Vì vậy Giặc qua không chiếm thiên thời Chẳng qua chúng ta cũng không chiếm thiên thời Bởi vì hai ngày sau đó Ngày dần, giờ dần Chính là thời điểm mà dần hổ suy yếu nhất trong tháng này Còn có chính là địa lợi Tân là đã không thuộc về đại đường Cũng không thuộc về oa Quốc Chúng ta cùng giảng hoa Đều là đơn độc viện trình Vì vậy Ai cũng không chiếm được ưu thế địa lợi Chẳng qua Bọn họ tới trước so với chúng ta Vương gia vừa rồi cũng đã nói Bọn họ đi tới nơi Nhất định sẽ nắm chặt thời gian thăm dò tình huống xung quanh Vì vậy Phương diện địa lợi Bọn họ so với chúng ta vẫn là chiếm chút ưu thế Cuối cùng chính là nhân hòa Thế quỷ minh nói tới chỗ này Ngừng đầu nhìn về phía trường sinh Vâng ra Ngài cảm giác được thất đại gia tộc lần này Tới bao nhiêu người Trường sinh suy nghĩ một chút mở miệng Sẽ không thất hơn 300 Từ khí cao thủ Có thể tới bao nhiêu Thế quỷ minh truy vấn Trường sinh lắc đầu Chúng ta đối với thất đại gia tộc biết rất ít Bọn họ cụ thể có bao nhiêu tử khí cao thủ không thể biết được Chẳng qua Thất đại gia tộc là đám người lợi hại nhất của Hoa Quốc Hoa Quốc sau khi đưa bọn họ phái ra Trong nước trực tiếp không gòn Thậm chí không ai có thể ngăn trở chúng ta Đây cũng là lý do sau khi biết được chúng ta muốn đi tới bản thổ của bọn họ Thất đại gia tộc lập tức đi thuyền hồi viện Tổng hợp cân nhắc Ta cảm giác thất đại gia tộc Từ khi cao thủ Ít nhất cũng có tới 3-40 người Đây ta nói là ít nhất Thế quỷ minh gật đầu Rồi tiếp tục nói Có thể chứ Bọn họ có hơn 300 người Chúng ta chỉ có 5 cái Vì vậy nhân hòa chúng ta cũng không chiếm Thế nào Trần hán tử Người sợ hay sao đại đầu trên mặt chảo phúng Thế quỷ minh bất đắc dĩ như mày Ta sợ cái gì Ta khi nào sợ qua Người cái người này Còn không cho người khác nói thật hay sao Đại chiến sắp tới Nhỡ loạn cuồn tâm Tăng cường trí khí của người khác Lại diệt đi bản thân Không chờ đại đầu nói xong Trường sinh liền khoát tay Thế quyền mình nói là sự thật Tự tin thì có thể Tự đại thì không được Đánh thì khẳng định là phải đánh Thế quyền mình nâng lên âm điệu Rõ ràng tỏ thái độ Ta nói chút ít việc này Không phải là nghĩ nửa đường bỏ cuộc Mà là một trận thật sự không đánh tốt Nhưng không đánh lại không thể Vương gia vừa rồi cũng đã nói Vạn nhất khiến cho thất đại gia tộc trở lại trung thổ Chúng ta liền thu thập không được Có chờ mới biết bọn họ sẽ đi tới chỗ nào Nhiều cao thủ như vậy ở cùng một chỗ Coi như là địa chi không phải ở thời điểm suy yếu nhất Bọn họ cũng có thể liên thủ cường công Vì vậy Một trận này khẳng định trọng thương giặc hoa Để cho bọn họ mất đi Năng lực cường công địa chi Kế tiếp chúng ta liền dễ làm Chỉ cần ở thời điểm Địa chi suy yếu nhất Tăng thêm bảo vệ là được rồi Đại đầu chỉ là ưa thích Chêu đùa Thích Quyền Minh Cũng không phải là thật sự xem nhẹ hắn Lúc này Thấy Thích Quyền Minh trịnh trọng tỏ thái độ Vội vàng mở miệng nói ra Ta đùa với ngươi Ngươi xem ngươi còn cấp bách hay sao Lần này thật không phải là đùa giỡn Thích Quyền Minh sắc mặt ngừng trọng Chúng ta phải suy tính sẵn Điều xấu nhất có thể xảy ra Điều gì là xấu nhất Đại đầu thuộc miệng hỏi Thật sự đánh nhau Chúng ta không nhất định Có thể còn sống trở về Thích Quyền Minh nghiêm túc nói Nghe được lời của Thích Quyền Minh Tất cả mọi người đều không tiếp lời. Khi thực, dù Thế huyền Minh không nói, chúng nhân cũng biết thế cục dị thường nghiêm trọng. Chẳng qua Thế huyền Minh nói rõ ra, một không khí tức thì biến thành ngừng trọng dị thường. Lúc này, tiểu quán chỉ có một bàn khách nhân của bọn họ. Vì tránh hiểm nghi, lúc chúng nhân nói chuyện, tiểu nhị một mực núp ở xa, mắt thấy bọn họ đình chỉ nói chuyện, mà lúc này bên ngoài, Mưa càng lúc rơi càng to Trong thời gian ngắn Bọn họ cũng đi không được Tiểu nhị liền tiến tới Cười rồi nói ra mấy câu gì đó Người tân la nói Chú nhân nghe không hiểu Mà chú nhân cũng không cần nghe hiểu Người kinh doanh có thể tâm tư gì Đơn giản là vì Nhiều thêm chút tiền Đại đầu chỉ vào vò rượu Rồi chỉ vào điểm tâm trên bàn Tiểu nhị thấy vậy vui vẻ ra mặt Hấp tấp, chạy xuống dưới, sàng thêm rượu, tăng thêm đồ ăn. Đợi tiểu nhị đem rượu và đồ ăn đưa tới, trường sinh mở miệng nói ra. Tình huống cơ bản trước mắt cũng là như vậy. Thế cục đối với chúng ta không quá có lợi, nhưng cũng không phải là vô cùng không xong. Chỗ của dân hổ là núi Thái Bạch. Núi Thái Bạch không phải là một ngọn núi đơn độc, mà là một sơn mạch. Từ hướng Nam đi tới Bắc Nam Bắc dài tới hơn 1.000 dặm Là sơn mạch lớn nhất của Tân La Núi thì nhất định có nhiều cây cối Mà dần hổ ngũ hành thuộc mộc Có thể khống chế điều khiển đồ vật hệ mộc Mặc dù không có chúng ta tương trợ Giặc qua nghĩ muốn giết mất dần hổ Tuyệt không phải là chuyện dễ Đại đầu đang vì chúng nhân rót diệu Dương Khai mở miệng nói dần hồ không phải là không có lực bảo vệ mình Điểm này đối với chúng ta rất có lợi Ít nhất giả qua không thể lợi dụng dần hồ Đem chúng ta một mực kéo tại chỗ Vẫn còn thừa một việc Thậm chí lúc cần thiết chúng ta trước tiền có thể bỏ chạy Dương Khai nói xong Dương Nhất gật đầu tiếp lời Chúng ta có thể trước giờ tìm được một địa điểm che giấu Một khi rơi xuống hạ phòng Ta liền đem bọn người chuyển tới Trường sinh lại nói Các ngươi khả năng quên Ta còn là một đạo sĩ Hơn nữa ta chính là nhận được Thượng Thanh Tông đẳng cấp cao nhất Thượng Thanh Lục Pháp thuật Long Hồ Sơn Ta đều có thể thi triển Chỉ là trước đây một mực Diễn luyện qua Họa phù làm pháp ta không phải là rất quen thuộc Chẳng qua phù chú vẽ viết Cùng với chỉ quyết bấm niết Và chân ngôn niệm tụng Ta sớm đã ghi nhớ trong lòng Lúc nguy cấp Có thể phát ra công dụng Trường sinh nói xong Chúng nhân tất cả đều gần đầu Nên suy tính Đều đã cân nhắc tới Chúng nhân mỗi người Đều đưa ra cái nhìn của mình Cuối cùng liền tới phiên trường sinh Đội thuyền của giặc hoa Hẳn là đỗ tại bờ biển Của Giang Nguyên Đạo Dưới cái nhìn của giặc hoa Chúng ta sẽ nhất định Từ phía Bắc đi qua Ta chuẩn bị vượt qua bờ biển Trước tiền đốt thuyền con của bọn họ Không quả trận chiến này kết quả như thế nào Để có thể chỉ hoãn bọn họ trở về trung thổ Ngoài ra Ta cũng không chuẩn bị Ở thời điểm rạng sáng liền động thủ Bởi vì khi đó là thời điểm dần hổ suy yếu nhất Chẳng những không thể giúp chúng ta Chúng ta còn phải phân thần bảo vệ nó Vì vậy Ta chuẩn bị trước giờ động thủ Đến Đem vỏ rượu này uống xong Không quản mưa ngừng hay không Chúng ta đều sẽ lên đường Nghe được lời của trường sinh Chúng nhân tất cả đều gật đầu Đại đầu đem chén rượu uống xong Rồi mở miệng nói Vâng ra Chuyện đốt thuyền này Cũng không cần cùng đi với nhau Ta tự mình có thể làm Trường sinh suy nghĩ một chút Rồi gật đầu Cũng được Bạch cô nương bay nhanh Chuyện này giao cho ngươi Dù sao già qua biết rõ chúng ta nhất định sẽ đến, cũng không cần thiết giấu đầu lộ đuôi. Buổi chiều giờ mùi, chúng nhân mang theo lương khô, rời khỏi tiểu quán, đội mưa suy nam. Mưa lúc này vẫn một mực rơi xuống, thẳng tới màn đêm cũng không có đình chỉ. Đêm xuống, trường sinh lại không đi quan đạo, mà là đổi đường hướng đông. Tân La, Nam Bắc dài, Đông Tây hẹp. Vào lúc canh ba chúng nhân liền tới được Đông Hải của Tân La. Nơi đây vậy mà cũng đang mưa. Cũng may trên người đều mặc theo áo tơi mũ rộng vành. Chúng nhân đội mưa đi trước cũng không tới mức gớt sũng cả người. Dọc theo ven biển rồi tiếp tục xuyên nam. Sau 300 trăm dặm chúng nhân binh chia hai đường. Đại đầu xuyên nam dọc theo bờ biển. Tìm kiếm đội thuyền của giặc hoa. Đóng người trường sinh thì trách hướng Tây Nam. Tiến vào rừng núi mênh mông bát ngát của núi Thái Bạch. Trước đây, tất cả mọi người chưa từng tới Tân La. May mà địa đồ mặc dù đã vẽ từ ngàn năm trước. Nhưng sơn mạch trên địa đồ lại cũng không có biên hóa. Bốn người đi theo rất nhanh liền tiến vào nội địa của núi Thái Bạch. mấy đầu, chúng nhân còn có thể... Ở trong rừng rục ngựa đi trước Sau đó Thế núi càng lúc càng dốc đứng Chúng nhân chỉ có thể bỏ ngựa lại Rồi đổi dùng thân pháp Sử dụng thân pháp Cần thuốc rục linh khí Mà thuốc rục linh khí Sẽ có khí sắc hiện hiện Nơi này cách khu vực của dân hổ Đã không đủ nằm chằm dặm Lo lắng bị giả qua phát hiện khí sắc Trường sinh liền vì chúng nhân Vẽ lên một đạo Thông linh phủ Thông linh phù vốn là dùng để thông linh thấy quỷ, phù chú tác dụng là biến mất đi dương khí của người sống, cũng có thể ẩn giấu đi khí sắc. Chẳng qua không thể nhiều lần sử dụng, bằng không sẽ tổn thương tới dương khí của người sống. Sau khi lướt đi 200 dặm, chúng nhân đột nhiên phát hiện, ở nơi xa trên núi thậm chí có đại lượng khói khí quanh quẩn